các bạn đang nghe tại đọc truyện audio ra cô liền không chiếc do dựa nào nhào vào vòng tay ấm áp của người đối diện hương trà xanh thoăn thoảng bên mũi một việc quen thuộc đến mức chân thật có trời mới biết tối qua cô nằm mơ thấy giấc mơ này không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ cô cũng được anh ôm như vậy ấm áp chân thành mà cô chưa bao giờ quên được chỉ mới xa anh có một ngày mà cô đã sắp chịu không nổi muốn bay về tìm anh lúc này mạc tự yên mới thật sự hiểu rõ người đàn ông này quan trọng với cô như thế nào Đối với một người con gái, người đàn ông quan trọng nhất chính là cha của họ. Người đàn ông vừa mẹ mẹ, vừa bao dung, là người mà mẹ họ yêu bằng cả xích mạng, vừa là thần tượng lại vừa là người tình cho mộng. Mạc Tử Yên cô cũng giống như bao người con gái khác. Trong lòng cô cha cô rất quan trọng, nhưng từ ngày gặp anh, dù là trước kia hay hiện tại, hình bóng của cha cô sớm đã bị thay thế thành một người khác. Cô hâm mộ mẹ mình, lại thần tượng cha mình. Từ nhỏ đến lớn Mạc Tử Yên chính là bị mạc vũ hiên cô vẫn hình như sùng đến hư hồng sùng đến kiêu ngạo Đối với cô, Trác Lân là mối tình đầu Từ như đóa hoa e ấp vừa mới chấm nở Từ như cơn gió thoảng qua Lại từ như cơn mưa rào giữa mùa hạ Nhanh đến cũng nhanh đi Tình đầu vốn dĩ không bao giờ có kết quả Mạc Tự Yên cô biết rõ điều đó Nhưng cô lại không thể khống chế trái tim của mình Như thiêu thân lao đổ vào lửa Bởi vì hắn là thanh xuân của cô Cho nên chỉ một lần thôi Hãy để cô ngang bướm một lần Tình cảm của cô dành cho anh không giống với Trác Lân Cô yêu Trác Lân là lúc mười mấy tuổi Đó là tuổi thanh xuân vô lọc vô nghĩ Đối với khái niệm tình yêu Hoàn toàn sai lầm Chân thành tin tưởng bao dung Đó là những từ chỉ dùng cho hai người thật sự yêu nhau Giống như khi Vân Tịnh Giai tự tin đứng ở trước mặt cô Giới thiệu với chát lân mặc tin có thể nhận ra Cô ấy tin tưởng chát lân Cho dù xa cách ba năm Tình cảm của họ cũng không để cho người thứ ba là cô chen chân vào Cô có hận chát lân không? Câu trả lời là có Cô có chán ghét Vân Tịnh dai không? Câu trả lời là có Một người khiến cô yêu đến tổn thương Một người lại là nguyên nhân khiến cô bị tổn thương Mặc tin tiên tưởng Trên đời này cho dù là bất kỳ cô gái nào Bị đối xử như vậy Cũng sẽ không bao giờ có thể dễ dàng tha thứ Thế nhưng tại sao khi đứng ở trước mặt hai người họ Nhìn hai người họ bồ dạng thân mật Mà về mặt cô vẫn không đổi sắc Lòng cô lại tinh như đáy hồ Một chút cũng không gợn sóng Rõ ràng trước đó cô đã rất tức giận Hần nói dễ hơn là làm Trang lần có lỗi Vân tuyển ra có lỗi Mà cô cũng có lỗi Nếu không như hai người bọn họ Mạnh Yên cô làm sao có thể nhận ra được ai mới thật sự là người quan trọng, người đối xử tốt với cô? 20 tuổi là độ tuổi thích hợp nhất để yêu đương, bởi vì ở tuổi này con người sẽ không có sự bồng bột, cũng không có sự thiếu suy nghĩ, thời tuổi trẻ nên là độ tuổi trưởng thành để bản thân có thể suy nghĩ thấu đáo cho tương lai, toàn tâm toàn ý yêu một người, cho dù là lựa chọn sai lầm, bản thân cũng sẽ không hối hận. Nhớ anh đến vậy sao?" Giọng nó trầm thấp bên tai. Kéo cô thức khỏi suy nghĩ của bản thân Mà trở về hiện tại Cô gần đầu Nở vào mắt Vẫn là gương mặt tuấn tú quen thuộc ruột em rất nhớ anh Lời nói này không phải có chút giến xua đấy chứ Hai người bọn họ mới chỉ có một ngày không gặp thôi chứ đâu phải một tháng hay một năm không gặp Có lẽ đối với người khác Đó chỉ là thời gian một ngày 24 tiếng Hay 1440 phút Hay gì đó tương tự Nhưng đối với một người đã từng trải qua một kiếp Như Mạc Tử Yên cả đời này của cô là dùng để ở bên cạnh anh Yêu thương anh Bù đắp cho anh Cho dù chỉ sai một giây, một phút, cô cũng cảm thấy vô cùng, vô cùng không vui. Anh cũng rất nhớ em. Ám dạ ruột đưa tay xóa lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô. Khi biết tin Vân Lão ra đưa cô về Hồng Kông, anh liền lập tức cho người đặt về máy bay. máy đến Hồng Kông, mọi vệ hết thể để giao lại cho tôi lãnh diệt. Ngay cả trước khi đi, cũng không nói một lời cho ám dạ ra bên kia biết. Một lòng lo lắng cho cô. Nhưng hiện tại thấy cô bình an khỏe mạnh như vậy, lo lắng của anh đúng là dư thừa rồi. Anh, sao anh lại đến đây? Bay từ S thì đến Hồng Kông gặp cô Không phải chỉ nói một câu nhớ cô đơn giản như vậy chứ Bác trai lo lắng Bảo anh đến đây tìm em Giữa thanh thanh bệnh nhật Đứng ôm nhau như vậy còn ra hệ thống gì nữa Giọng nói tức giận từ phía sau truyền lại Khiến mặt tự nhiên sốt Không khỏi quay người nhìn lại Chỉ thấy văn lão ra dẫn đầu đoàn người đang đứng đó Ánh mắt nhìn cô không giấu sự tức giận Trong lòng cô lúc này có chút phức tạp Một phần là vì câu nói của anh Một phần là vì thái độ của văn lão ra Mạc Tử Yên vốn nghĩ rằng chuyên văn láo ra đưa cô về văn gia hẳn đã được sự đồng ý của Mạc gia bên kia cho nên cô mới có thể yên tâm ở lại đây không ngờ sự thật vốn dĩ không phải như vậy nếu Mạc gia cho phép ông đưa cô về đây thì Mạc Vũ Yên đâu cần bảo ám dạ ruột đến đây xem tình hình của cô cố hồ cô vẫn chưa nói về ông mối quan hệ giữa cô và anh nhưng nhìn thái độ bình tĩnh của ông cô bắt đầu hoài nghi ngay từ đầu liệu ông có phải đã biết hết tất cả mọi chuyện đưa cô về đây bằng sự phản đối của Mạc gia bên kia Nếu đúng là như vậy, cô thật sự không biết nên dùng bề mặt gì để đối mặt với ông nữa. Vốn dĩ lúc đầu cô còn ấy náy, vì đã giấu ông chuyện giữa cô và anh, bởi vì cô sợ hãi, khi ông biết được sẽ ra tay ngăn. Nghe hot nhất tại đọc